Chuyện đáng để nhắc đến là lúc này lại gần như tròn 5 năm kể từ cách lần triệu tôn tấn công vào Kim Xuyên Môn vào năm Hồng Thái thứ 27. Máu mới phẩy trên nền gạch xanh xưa đã lắng động lịch sử, viết nên kết cục. Ngày hôm đó, Kim Xuyên Môn màu bắn đầy trời, ánh lửa nổi lên khắp nơi. Quân Tấn và quân Nam vì chủ của mình mà chém giết đến nỗi cắt bay mù mịt. Trời đất đổi màu nhưng họ lại không hề phát hiện ra chỉ liều mình xông lên tẩm máu chiến đấu suốt một đêm trời đến sáng hôm sau mới dừng lại thế nhưng màn giết chóc và máu tanh ấy tiếng gào thét và than khóc kia vào giây phút hạ sơ thất ngất đi triệu tôn gần như đã không thể nhìn thấy được chúng nữa hàn bế hạ sơ thất nhảy lên ngựa lao về phía hoàng thành vẫn còn chứa bè đảng tàn dư của quân nam suốt dọc đường Cờ xí nằm ngổn ngang, xe ngựa đổ ngã, cung nữ tháo chạy, thái giám kinh hoàng và còn những quân nam thầy hắn thì lao đến giết đều bị hắn bỏ lại sau ngựa. Hắn như bị ma quỷ nhập thể, bỏ qua những thứ xung quanh, băng qua thiên bộ lang đầy thi thể, lao thẳng về hướng thái y viện. Kinh sư thất thủ quá nhanh, các thái y vẫn còn đang thu dọn hành trang, không kịp tháo chạy, họ nhìn thấy triệu tôn toàn thân đẫm máu, bước qua bậc cửa. Tay cầm bảo kiếm, tư thế dũng mãnh, lúc này là nửa đêm. Họ hoảng sợ run dẩy, chẳng khác nào gặp phải diêm vương sống. Ai nấy đều quỳ xuống xin tha. Điện hạ, tấn vương điện hạ, tha mạng, xin người tha mạng. Máu tươi nhộm đỏ áo giáp của triệu tôn, nhưng hắn không đến để giết người uống máu. Cứu nàng ấy, mau, cứu nàng ấy. Ba chữ sau cùng. Hắn gần như phải thét lên, mang theo nỗi hận cắn răng nghiến lợi. Viện phán đương nhiệm mang họ giang là Thái Y từng trị bệnh cho thê tử của Hồng Thái Gia, là Hiếu Thánh Hoàng Thái Hậu. Sau này lại trần bệnh cho Hồng Thái Gia và Triệu Miên Trạch vài năm. Không chỉ có mấy chục năm kinh nghiệm về bệnh phụ nữ mà càng hiểu rõ về quy tắc xem bệnh của Hoàng Gia. Ông ta nhìn các đồng liêu đang khiếp sợ không dám cử động, chỉ đành rụt rè đứng dậy bước tới nhìn. Câu mày kiểm tra hơi thở của hạ sơ thất. Điện, điện hạ. Ông ta rút tay về, quỳ xuống đất, không dám nhìn khuôn mặt lạnh như băng của triệu tôn. Người, người, người đã qua đời rồi. Ăn nói lung tung. Cả người triệu tôn dính đầy máu, ngay cả đôi mắt đen sâu thảm kia dường như cũng bị bao trùm trong một lớp sương máu. Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn Giang Thái Y, rồi lại nhìn lướt qua đám người đang run rẩy quỳ dưới đất. Mỗi một chữ hắn thốt ra dường như đều mang theo sự lạnh lẽo quỷ quái. "Nếu nàng ấy chết, các ngươi đừng hòng được sống." Lời hắn nói mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng người mà Giang Thái Y đã tuyên bố tử vong thì sao có thể cứu sống được? Các thái y hoảng loạn, không thấy quân nam đến cứu viện, mà ai cũng tái nhợt. Dập đầu liên tục Điện hạ tha mạng Tha mạng Điện hạ Đôi mắt triệu tôn khát máu Lý trí mất hết Hắn cẩn thận di chuyển cơ thể hạ sơ thất Thanh kiếm trên tay dường như có mắt Sau một tiếng vang nhỏ Một đường kiếm mỏng Đã xuất hiện trên cổ Giang Thái Y Ở chỗ vết thương Máu tươi men theo thân kiếm lạnh băng Nhỏ từng giọt lớn Nhìn dữ tợn như thể thần chết đang đến gần Nói Có thể trị được không Đây có khác nào Đang ép gà trống đẻ trứng chứ Bộ dâu hoa dâm của Giang Thái Y dung lên Hai hàm răng va vào nhau lập cập Máu chảy xuống cổ thấm vào lồng ngực Nhưng ông ta không dám cử động Càng không dám lau Chỉ vội vàng động não run rẩy trả lời Điện hạ Lão thần có thể, có thể thử xem Không phải thử Triệu tôn nhìn ông ta Đôi mắt ẩm ướt nhưng lời nói xa lại sắc bén như đau Lạnh lùng như băng Nàng ấy chết Các ngươi đều phải trôn cùng Các thái y ngày thường Hành tẩu trong cung Rất ít khi tiếp xúc với người hung tợn như vậy Huống gì hiện nay Hai quân đang giao chiến Sự sống cái chết còn chưa rõ Thì sao dám chọc giận vị tấn vương điện hạ này Họ nhìn nhau Khẽ đáp tuân lệnh rồi vội vàng khiêng hạ sơ thất lên giường Chuẩn trị tạm thời giang thái y bấm huyệt nhân trung của hạ sơ thất rồi run dày nhìn về phía triệu tôn điện hạ lão lão thần từng nghe lão viện phán cũ có nói trước khi hồng thái gia đăng cơ có quen biết một kỳ nhân ở cửu giang người đó tự xưng là truyền nhân cổ y thế gia gì gì đó ông ta có luyện một loại thuốc tên là cửu chuyển hỗ tâm đan cho hồng thái gia tương truyền đan dược này cực kỳ linh diệu Có công hiệu khải tử hồi sinh. Lão thần nghĩ. Nghĩ đến Vương Phi đã ngừng thở. Nghĩ đến mình đã thốt ra cụm từ khải tử hồi sinh. Dễ mất đầu này. Giang Thái Y dùng mình ho khan rồi đổi cách nói khác. Có thể dùng loại đan dược này duy trì tâm mạch của Vương Phi. Cửu chuyển hộ tâm đan. Khuôn mặt lạnh lùng của triệu tôn hơi sừng sốt. Không phải Giang Thái Y đang nói bừa. Mà đan dược này quả thật tồn tại, cũng rất quý hiếm. Hồng Thái Sa cũng chỉ có một bình, trùng hợp là vài năm trước khi hắn xuất chinh, Hồng Thái Sa đã ban đan dược này cho hắn, nói là vào lúc quan trọng có thể bảo vệ tính mạng của hắn. Tuy hắn không tin đan dược linh nghiệm, nhưng bởi vì loại đan dược này rất khó luyện, dược liệu cũng khó tìm, hoặc nói chính xác hơn là bởi vì đó là sự yêu thương duy nhất mà Hồng Thái Sa dành cho hắn suốt những năm qua. Nên hắn luôn mang theo bên người Vào năm Hồng Thái thứ 24 Khi còn ở huyện Thanh Cương Hạ sơ thất bị Đông Phương Thanh Huyền Hạ Xuân Dược được khiêng vào phòng hắn Lúc đó suýt chút nữa Hắn đã cho nàng uống loại thuốc này Đã nhiều năm trôi qua Nếu Giang Thái Y không nhắc nhở Hắn gần như đã quên mất sự tồn tại của nó Đôi mắt ảm đạm dần sáng lên Hắn gào lên với bên ngoài Mau truyền chị nhị bảo bảo hắn mang đan dược của gia tới đây giống như hắn nghĩ khi hắn xông vào thái y viện bình nhất và những người khác cũng đã theo vào vâng thuộc hạ sẽ đi ngay bình nhất nhận lệnh đi xuống nguyên hữu thì ở lại bế ô nhân tiêu tiêu người dính đầy máu lảo đảo xông vào cửa mau hạ an kêu hạ an đến hạ an là lạnh mục của thái y viện Từng chuẩn trị cho Đông Cung và cũng từng là thái y chuẩn bệnh chính của Triệu Miên Trạch, rất am hiểu về ngoại thương. Nguyên Hữu hoảng hốt tìm kiếm giữa đám đông. Không có thời gian nói nhiều, càng không có thời gian trò chuyện với Triệu Tôn. Hắn ta vừa vào là chỉ mặt gọi ông ta. Dĩ nhiên Hạ An không dám chậm trễ, ông ta quý đầu bước ra, dẫn Nguyên Hữu vào phòng kế bên, kiểm tra vết thương của ô nhân tiêu tiêu. Nguy hiểm quá! Hạ An nhìn vết thương. Bất giác hít một hơi lạnh. Thế nào? Nguyên hữu siết chặt nằm đấm, mặt mày xanh mét. Cũng may, cũng may, chỉ cách tim một tấc, cũng không bị nội thương. Tuy bệnh đã thâm nhập vào vụ tạng, nhưng ngoại thương dễ trị, chỉ có điều phải tốn khá nhiều thời gian. Hạ An nói nhưng không dám ngừng đầu lên nhìn đôi mắt khát máu của hắn ta. Ông ta nói thầm, quân tấn bị sao vậy? Tấn Vương đã đủ đáng sợ rồi Nhưng ít ra vẫn còn bình tĩnh Còn vị ra đây chẳng khác gì một kẻ điên Ý ông là nàng ấy không chết được Nguyên Hữu nhìn ông ta chầm chầm Hạ An kinh ngạc không nói gì Rốt cuộc tiểu công gia muốn nàng ấy chết hay không muốn nàng ấy chết Ông ta không đoán được nên không dám nói bậy Ông đây bảo ngươi trả lời Nguyên Hữu là một người nóng tính Hắn ta túm lấy cổ áo sách đối phương lên. Cổ Hạ An cứng đờ, nghiêng đầu nhìn hắn ta, lắp bắp nói. Không, không chết được. Không chết được, vậy thì tốt. con tim nguyên hữu treo lơ lửng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đã đáp xuống. Hắn ta không quan tâm Hạ An có ở mặt ở đó hay không, cũng không quan tâm thân phận của ô nhân tiêu tiêu. Hắn ta ôm chặt lấy nàng rồi vùi đầu và mái tóc tỏa hương thơm dịu dàng của nàng, nói nhỏ. May mà kỹ thuật bắn tên của ta không tốt, nàng phải mau khỏe lại. Nếu không ai, ai tìm ta trả thù đây? Nhận được lệnh của triệu tôn, trịnh nhị bảo vội vàng, về lại doanh trại quân tấn ngoài thành. Lấy đan dược rồi lại theo binh nhất chạy vào thái y viện. Chạy đi chạy về đường xá sóc này. Cả người cậu ta chảy đầy mồ hôi. May mà lúc nào cậu ta cũng ở bên chăm sóc triệu tôn, lại luôn quan tâm đến sự an nguy của hắn. Không cần biết ở đâu, thì trong hành lý mang theo bên người. Không chỉ có cửu chuyển hộ tâm đan, mà còn có thuốc đau, trị đau đầu. Thuốc trị thương cho hạ sơ thất làm ra, cũng như những thứ linh tinh khác. chị nhẹ bảo bê hộp vào, nhìn mặt hạ sơ thất tái nhợt, cậu ta thút tha thút thít. Chủ tử ra, thuốc, thuốc đã đến rồi, nhưng, nhưng... Theo cậu ta thấy, rõ ràng Vương Phi đã qua đời. Cho nàng ấy dùng thuốc này, chẳng phải là lãng phí sao? Sau này khi ra nhà cậu ta cần dùng thì biết tính sao đây? Nhưng cậu ta nào biết tâm trạng của triệu tôn? Hắn không nhìn chị nhị bảo mà vội vàng nhận lấy chiếc hộp. Lấy một lọ xứ nhỏ được gói bằng tơ lụa ra, đưa lên mũi người rồi chút một viên cạnh miệng hạ dơ thất đang định nhét vào Nhưng hắn suy nghĩ lại Rồi bỏ vào miệng mình Sau đó từ từ cúi đầu xuống Dùng lưỡi bón thuốc Đỡ nàng ngồi dậy Rồi đút nước cho thuốc trôi xuống cổ họng Và vỗ nhẹ lên lưng đối phương dáng về cẩn thận ấy Khiến những người có mặt ở đây đều cứng đờ Mắt giang thái y lóe lên Không màng tới vết thương trên cổ Ông ta thò đầu ra Quyết tâm thêm lần cuối Vì để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình Điện hạ, đan dược tổng cộng có mấy viên? Triệu tôn không kiểm tra mà đáp ngay. Tổng cộng 7 viên, còn lại 6 viên. Chuyện này... Giang Thái Y hoảng sợ. Ông ta suy nghĩ một hồi, sau đó quyết tâm liều một phen. Điện hạ, vì để trị bệnh cho Vương Phi, có thể thần sẽ tham chiếu thành phần của cửu chuyển hộ tâm đan, chế thành thuốc. Ngoài ra còn phải cần một vài dược liệu quý gia khác. Người muốn làm gì thì cứ làm. Triệu Tôn nhìn ông ta chằm chằm. Nếu nàng ấy chết, người cũng phải chết. Vâng vâng vâng, lão thần biết, lão thần biết. Giang Thái Y lắp bắp, dè dặt nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu nói. Vậy mời điện hạ hãy tránh mặt, giao lại việc ở đây cho lão thần đi. Ông ta nói xong, thấy triệu tôn đen mặt, nghĩ rằng hắn không yên tâm rồi bổ sung thêm một câu. Để nhị bảo công công ở lại là được. Không được. Lúc này triệu tôn lại cố chấp hơn bất kỳ lúc nào, trả lời rất chắc nịch. Hắn ngồi bất động trên ghế, dường như đã vứt hết ngàn vạn binh mã ngoài kia, và Giang Sơn sắp chiếm được vào tay ra sau đầu. Ta phải ở lại với nàng ấy. Giang Thái Y lau máu trên cổ. Dù bị thương, tuố mồ hôi hột Nhưng ông ta vẫn phải nhắc nhở Điện hạ Nếu ngày ở đây Sẽ ảnh hưởng đến các thái y khác làm Làm việc Triệu tôn không trả lời Nhưng nhìn đám thái y đang run dậy Tới mức không đứng vững kia Cuối cùng hắn vẫn đứng dậy Hắn đi đến bên giường khom lưng Vuốt ve khuôn mặt trắng bầy của hạ sơ thất Rồi cất tiếng nói dịu dàng A thất Ra đi trước nhé Lát nữa sẽ tới thăm nàng Nàng phải ngoan ngoãn đó biết chưa Người trên giường đang nhắm nhìn hai mắt Ngay cả lông mi cũng không cử động Tất nhiên sẽ không trả lời hắn rồi Nhưng có vẻ như hắn không quan tâm lắm Hắn lại dặn dò chị nhị bảo Phải trông chừng cẩn thận Nghe theo lời các thái y rồi mới xài bước ra khỏi thái y viện đưa bé Hắn hốt hoảng lầm bẩm một câu Có vẻ như lúc này hắn mới nhớ ra Đúng, đứa bé trong bụng a thớt Lý mạc đang bê nó Hắn giật mình Phóng lên ngựa chạy ra kim xuyên môn Nhưng chưa đi được bao xa Đã nhìn thấy đông phương thanh huyền Đang thong thả cưỡi ngựa đi tới Bộ cẩm bào trên người hắn ta dính đầy máu tươi Trên khuôn mặt trắng nõn kia Là một nụ cười lạnh lùng nhưng phức tạp Trong tay hắn là một đứa bé nhỏ nhắn Đang nằm trong bọc tã Ra mặt đứa bé nhăn nheo Trông như một cụ già Đôi môi non nớt đang mút nhẹ Dường như đang nhớ về cuộc sống hạnh phúc trong cơ thể mẹ Điện hạ đúng là hay quên Ngay cả con mình cũng quên mang theo Đồng phương Thanh Huyền Vừa cười vừa đến gần trong ánh mắt Nhìn chằm chằm và lạnh lùng của triệu tôn Khi chỉ còn cách một bước Hắn ta đưa đứa bé qua Triệu tôn lạnh mắt nhìn hắn ta Bề lấy đứa bé ôm chặt trong lòng Thần sắc lạnh lùng nhưng không nói gì Thấy hắn như thế, cuối cùng Đông Phương Thanh Huyền không còn sức lực mỉa mai nữa. Hắn ta hỏi. Nàng ấy thế nào rồi? Triệu Tôn xiết chặt cánh tay để bề đứa bé vững vàng hơn, nhưng vẫn nhìn hắn ta đầy lạnh lùng. Hai người nhìn nhau, trong sự im lặng chết chóc, vành mắt hắn đỏ ngầu, máu trên áo choàng đã bị gió thổi khô, dáng vẻ tàn khốc xa cách đó chỉ có sát khí, nộ khí và khí thế vương giả. Vì sao lại đưa nàng ấy đi? Vì sao nàng ấy mang thai mà ngươi lại không nói cho ta biết? Hắn hỏi liên tiếp hai câu. Câu này lạnh hơn câu kia. đông phương thanh huyền cong khóe môi. Cho dù đang ở trong tình hình thế này, nhưng hắn ta vẫn là công tử cao quý tao nhã. Trên khuôn mặt tuần tú kia là nụ cười nhẹ nhàng, chữ nào chữ nấy lại đâm thẳng vào tim triệu tôn. Ta và ngươi khác nhau. Chuyện nàng ấy không thích, ta sẽ không làm. Ánh mắt của triệu tôn thoáng trở nên sắc bén, hắn gần như nghiến xăng rồi rút kiếm ra. Nhưng người đã làm hại nàng ấy, ngươi có biết không? Bị hắn quát, đông phương thanh huyền thấy hơi rét lạnh, cơ thể lùi lại về sau, nhìn mũi kiếm trước ngực mình. Nói không lại nên động thủ à? Ngươi không phải là người như vậy đâu nhỉ? Hắn ta nói xong, thấy triệu tôn không nói gì, nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất, sắc mặt từ từ xa sầm xuống, không đấu võ mồm với triệu tôn nữa, cũng không quan tâm trên người mình có bao nhiêu vết thương. Hắn ta hất nhẹ thanh kiếm, nhìn chầm chằm Nàng ấy thế nào rồi? Nói! Triệu tôn im lặng, trong ánh mắt ngoại trừ ánh sáng rét lạnh ra thì không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa. Nàng ấy rất ổn. Không cần ngươi phải lo. Hắn rứt lời, dùng chuôi kiếm, vỗ mông ngựa, chạy lướt qua người đông phương thanh huyền. Một tay bề đứa bé, một tay cầm kiếm dài, như chim ưng lao xuống từ trên trời, xông về phía kim xuyên môn vẫn còn đang chiến đấu. Trong máu tươi, giết chóc và ánh sáng đao kiếm, hắn xém một lá cờ, bọc đứa bé trước ngực, mặt mày thê lương, toàn thân lạnh lẽo, thành kiếm dài trong tay vung lên liên tục. Vóc dáng cường tráng trông hệt như chim ưng săn mồi, lấy sức cá nhân một mình ngăn địch. Con trai, đừng sợ. Gió bắc ban đêm thổi bay áo tràng của hắn, bọc tã nho nhỏ phía trước ngược hắn cũng bị dính máu tươi. Nhưng đứa bé trong đó chỉ im lặng, mở đôi mắt xinh đẹp của mình rồi chép môi ngủ thiếp đi, ngỡ như nơi bé con đang ở không phải là chiến trường máu tanh mà là bến càng ấm áp của cha mình. Giỏi lắm, thân là nam tử thì phải làm đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa. Vút, một mũi tên bay về phía hắn, tay trái bảo vệ đứa bé, hắn nghiêng người, vung kiếm lên, người và ngựa nhảy vào giữa lòng quân nam, mạnh mẽ như một tia chớp đen. Trong khoảnh khắc cánh tay cử động thì đã có vài cuột máu bắn lên khắp nơi, vài thi thể ngã xuống đất, ngã xuống móng ngựa của hắn. Trong vòng ba thước xung quanh hắn không ai dám đến gần. Nhưng hắn mang theo đứa bé mới sinh lên chiến trường giết sạc như vậy, cũng quá nguy hiểm. Đông phương Thanh Huyền theo sát sau lưng hắn, nụ cười sắp hóa thành băng đá. Triệu Tôn, người điên rồi à? Triệu Tôn không để ý đến hắn ta. Hắn cưỡi đại điều lao đến, nhấc kiếm đông vào ngực một hiệu ý quân nam. Máu của gã bắn lên cổ đứa bé khiến Đông phương Thanh Huyền biến sắc. Nhưng thằng bé vẫn ngủ say, dường như không cảm nhận được sự nguy hiểm. Triệu Tôn cũng chỉ lấy tay lau cho nó chứ không hề để lộ bất kỳ cảm xúc gì Con trai ngoan lắm Đồng Phương Thanh huyền nhau mắt, giờ khóc giờ cười Người làm cha kiểu gì vậy hả? Là con trai của ta thì phải như thế Trước cái chết cũng không biến sắc mặt Mũ giáp của Triệu Tôn không biết đã rơi đâu mất Búi tóc cũng được tháo ra, tóc đen bay trong gió sát khí ngút trời, trong lúc hắn nói chuyện vẫn vuông kiếm dài lên, lại có thêm vài mạng người kết thúc trong tay hắn. Hắn không để ý đến người khác mà dường như đang dạy con trai mình giết người. Hắn nói rất lạnh lùng và vô tình. "Hiện tại cha dẫn con đi giết địch, đợi đến khi cha không còn nữa, con phải tự biết dựa vào chính mình, hiểu chưa?" Đông Phương Thanh Huyền không hiểu hắn nghĩ gì, cũng không biết tình hình của Hạ Sơ thất ra sao. Trên khuôn mặt anh Tuấn ấy không còn nụ cười nữa, nhưng hắn ta suy nghĩ lại. Nếu triệu tôn vẫn còn đủ bình tĩnh xông ra giết người, ngăn địch, thì chắc chắn tình hình của nàng không nghiêm trọng lắm. Còn tim Đông Phương Thanh Huyền bình tĩnh trở lại, tập trung toàn bộ tinh thần vào trong cuộc chiến chém giết, đoạt thành với quân Nam. Tiếng binh đao xé trời rội thẳng vào tai. Chiến trường với những tiếng gào thét bất tận đã biến thành một lò mổ đỏ tươi. Bầu trời vẫn tắm mình trong màu máu rất lâu. Mặt đất run rẩy dữ dội như đang gào thét. Trong biển máu tươi bắn tung tóe, Triệu Tôn đầy đứa bé sống lưng hắn vững như núi. Đông Phương Thanh Huyền đi theo bên hông, đôi mắt quyến rũ kia nheo lại, vừa cười nhạt vừa nhìn hắn. Lần đầu cảm thấy người đẹp trai như vậy, đẹp trai hơn cả bổn công tử. Triệu Tôn không trả lời, cũng không nhìn hắn ta. Chỉ cuối đầu nhìn bé con vẫn đang ngủ say trong tã. Hắn chỉ huy quân tấn, tay cầm chiến đao, nuốt lấy binh mã quân nam như giã thú. Đến khi chiến sự kết thúc thì trời đã sạng sáng. dưới thế tiến công đầy máu tanh như ma quỷ của quân tấn. Cuối cùng quân nam bại trận thảm hại. Tòa hoàng thành rát vàng trổ ngọc này được vô số những người thợ khéo dày công xây dựng nên. Cuối cùng đã mở rộng cửa trước mặt triệu tôn. Và hắn cũng trở thành chủ nhân của nơi này. Ánh nắng sớm mai hắt xuống mái ngói lưu ly rực rỡ, tỏa ra rắc màu mờ ảo. Các thần thú trên mái cung điện cũng nhay nanh múa vuốt, nhìn người đàn ông đi ngược sáng bước lên bậc thang. Những đất thang dài này, triệu tôn đã từng đi qua vô số lần. Nhưng hắn chưa bao giờ đi, ở phía chính giữa. Bước chân cũng chưa bao giờ nặng nề như hôm nay. Trên chiếc trụ cột, cổng điện phụng thiên, Có những miếng vàng lá bị đau chém bong ra. Trên nền gạch xanh trước điện có vô số vết máu không thể nào rửa sạch. Khung cảnh chiến tranh tối qua dường như vẫn còn hiện lên trước mắt. Đại điện Phụng Thiên chính là điện Kim Loan của Đại Yến. Từng ngọn đèn tỏa danh sáng hoa lệ tôn quý mờ ảo dường như có sát khí. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng người đã có mặt đông đủ. Họ đang đợi triệu tôn. Đợi vị vua cuối cùng sau cuộc chiến tranh kéo dài 4 năm kia. Triệu Tôn nhìn lướt qua những người trong điện, mắt hắn không cảm xúc, im lặng bước qua bậc cửa. Nếu như không phải hắn đang bế một đứa bé trong lòng, thì bộ dạng đẫm máu của hắn nhìn không khác gì bóng ma, lạnh lùng, vô tình, trông hệt như một quái vật máu lạnh, không có sức sống và linh hồn. Những người trong điện đều cúi đầu, không dám chạm vào ánh mắt của hắn. Sau trận đại chiến Tàn cuộc đã gần như, đã được dọn dẹp xong. Người trong điện Phụng Thiên cũng rất hỗn tạp, có võ tướng đầu hàng, có quan văn yếu ớt, cũng có thân vương mặc mãng bào, đeo đai ngọc, và nhiều hơn hết là các tương sĩ quân tấn. Thế nhưng có vẻ như triệu tôn không phát giác được. Hắn đi xuyên qua đại điện, bước từng bước về phía trước, cuối cùng dừng bước trên thềm son. Hắn đứng ngược sáng, nhìn lướt qua ngôi bảo tọa cửu ngũ trí tôn phía trên, nhưng lại không bước chân lên. Hắn im lặng. Điện phụng thiên bỗng dưng bị bao trùm bởi luồng không khí chết chóc. Sau một cuộc chiến khốc liệt, mọi người đã thuần phục từ sớm. Giờ đây, cổng thành đóng chặt, không được ra vào. Những người không thần phục đều phải bỏ mạng. Quần thần hoàng sợ, không biết phải làm sao, họ cũng cảm thấy kinh ngạc khi thầy hắn bế theo đứa bé lên điện. Trong bầu không khí yên lặng chết chóc ấy, tần vương triệu cấu nhìn bóng lưng của triệu tôn, y quỳ xuống. Lấy thân phận tông nhân lệnh, Cao giọng nói. Kiến trương đế nhân hậu khiêm nhường, Trọng dụng hiền tài, Lắng nghe lời khuyên của thần tử, Nhưng trong chiều có kẻ gian thần giả mạo, Chiếu thư rời trò ly rán, Giết hại chư vương, Khiến thiên tử xem nhẹ thân tình, Trở thành mối họa quốc gia. Tấn vương phiên thuộc Bắc Bình, Cẩn tuân mệnh lệnh tiên đế, diệt trừ nghịch thần. Vào kinh phỏ trợ quân vương, Vốn có ý săn sẻ nỗi lo giúp vua, nào ngờ đế vương bị kẻ gian lừa gạt, tự vẫn tại Kim Xuyên Môn. Tấn vương là trưởng tử của Hồng Thái Đế và Hiếu Thánh Hoàng Thái Hậu. Chiến công chắc tuyệt, trí dũng vô song, nay cái ngôi hoàng đế là chuyện hợp với lẽ trời.